Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tuấn mất tiền cọc và số tiền đó đương nhiên thuộc về hai người bọn họ. Sao? Mày đã thấy mày ngu chưa? Giọng của ông Minh khản đặc, ông chỉ thẳng mặt của Tuấn rồi nói. Mất tiền không chịu mà lại muốn mất cả mạng. Mất mạng? Ông, ông nói gì vậy? Tài nói lên giọng hốt hoảng Mày nghĩ mày sẽ thả nó ra rồi nó sẽ để yên ư? Nó sẽ kiện chúng ta đấy rồi lúc đó đi tù ư ta không ngu đến vậy nhưng nhưng mà tại lắc đầu anh ta ấp úng hết đưa mắt nhìn Tuấn rồi lại nhìn ông Minh Tuấn lúc này hoảng sợ thực sự anh vội nói ông định làm gì tôi ông định làm gì tù săn hắc một tràng cười nữa lại vang lên từ trong miệng của ông Minh và cái nụ cười này Tuấn cảm nhận ra được mùi sát khí ở trong đó ông Minh tiến đến góc nhà cầm lấy cây gậy thứ mà nãy giờ tài dùng để đánh Tuấn ngất đi đừng đừng tuấn hốt hoảng nhưng đang bị trói nghiến cho nên anh không thể làm gì nhưng khi mà ông minh chỉ còn cách tuấn chừng ba bước chân thì một tiếng động lớn vang lên kính cửa bật tung và từ bên ngoài một cái bóng người bước vào bên trong ánh nến lờ mờ nhưng cũng đủ để cho tuấn nhận ra đó là ai thầy thầy thái đúng người đang bước vào là ông thầy thái có vẻ như lá bùa đã được tháo xuống làm phép của ông đã bị phá đi Và ông cũng biết được điều ấy Sợ có chuyện không may xảy đến cho nên ông đã chạy đến đây Và quả nhiên là đúng có chuyện Nãy giờ ông đứng bên ngoài và nghe tất cả Trong thế ông thầy Thái thì ông Minh quắc mắt Ông là ai? Thầy Thái bước vào từ tốn rồi nói Tôi khuyên ông nên ngừng tay lại Đừng tạo nghiệp nữa Mày là ai mà mày dám bảo tao? Ông không sợ những vòng hồn này sẽ chừng chỉ ông ư Ông không sợ quả báo sao? ông minh nghe đến đây thì nhếch mép cười một cái tay của ông luồn vào trong cổ áo rồi móc ra một sợi dây chuyền mặt phật tao có thứ này một trăm con ma không làm được gì ông thầy thái nhíu mày lắc đầu rồi nói đúng là chấp mê bất ngộ đã vậy thì tôi sẽ thế thiên hành đảo nói rồi ông thầy thái chắp hai tay lại lâm dâm đọc chú ở trong miệng ông đọc tín đâu thì ông minh như thấy nóng gian cả cổ lên vậy Chưa hết sợi dây chuyền trên cổ lúc này như là bó thít vào làm cho ông suýt ngạt thở Vậy nên không còn cách nào khác Ông Minh đành phải giật đứt sợi dây chuyền rồi quăng nó xuống đất Và ngay lập tức xung quanh của ông vang lên nhiều tiếng than khóc Và có cả những tiếng cười đầy ma quái Ông Minh không biết trông thấy gì Mà nhìn ông hốt hoảng lắm Ông giơ tay lên xô liên tục về tứ phía rồi hét lên hoảng loạn Quá sợ hãi ông Minh như bị ai đuổi vậy Ông chạy thẳng lên cầu thang, miệng vẫn không ngừng la hét. Ông cứ như vậy chạy thẳng lên tầng 3, thứ vô hình kia vẫn bám theo ông. Và rồi không còn con đường nào nữa, ông lao thẳng ra ngoài ban công rồi bất ngờ trượt chân rơi thẳng xuống đất. Một âm thanh khổ khốc vang lên, Tài Tuấn và ông thầy Thái thấy rõ cái thân người bị gãy dập của ông Minh nằm ở dưới đất, mà bắt đầu trào ra, miệng của ông thiểu thảo. Thả cho tôi nói xong thì ông tắt thở còn tài chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy thì anh ta sợ hãi lắm tài chạy thẳng ra ngoài cổng rồi nhanh chóng mất hút lúc này tuấn nhận thấy ông thầy thái tiến lại chỗ của mình ông cười trói cho anh nhưng cơn đau đầu lại ập đến khiến cho hai mắt của tuấn tiếp tục mở đi bên tai của anh vẫn còn văng vẳng câu nói của thầy thái xong rồi mọi chuyện xong cả rồi